để trưởng thành không chỉ để tồn tại thử tưởng tượng nếu vị pháp sư cầu mưa của chúng ta lo lắng về bản thân khi ông bước vào làng tốt hơn cả mình nên làm tốt việc cầu mưa nếu mình không thể làm cho mưa rơi được thì dân làng sẽ rất tức giận họ sẽ đòi tiền lại họ sẽ tháo với các làng khác rằng mình là một tay thầy pháp tệ hại rằng mình là một tên vịt bợ rồi danh tiếng của mình sẽ tiêu tan sự nghiệp đổ vỡ chủ nọ sẽ vây lấy mình mình có thể bị buộc phải tuyên bố phá sản không còn mặt mũi nào nữa và đem nhục về gia đình vợ mình sẽ đòi ly dị Cô ấy sẽ đem cho con cái, lấy hết nhà cửa tài sản, mình tạo số. Ôi thượng đế xin hẹn ban mưa giúp con, nếu không con sẽ tự sát Mà không, mình thật sự không có đủ can đảm để tự sát nhưng mình cũng không đủ can đảm để mà sống. Tại sao ngài không ban cho con một chút mưa? này thật là keo kiệt, một chút mưa đâu có tổn hại đến ngài. Bạn kiếp, mưa đi. À, con xin lỗi, con không được bán bổ thần thánh, con xin rút lại câu nói, hãy tha thứ cho tội lỗi của con. Nhưng sao người không thể cho một chút mưa vậy? Nếu thượng đế cho mưa vào lúc này, con sẽ quyên góp 10% tổng thu nhập mỗi năm cho nhà thờ. Được rồi, được rồi, 25%, vậy là quá nhiều hay đúng giá? Làm ơn đi, con ban ngài. Tất nhiên, đó không phải là cách để đem lại sự hòa hợp cho bản thân ông hay cho dân làm. Sự lo sợ không sinh tồn được làm cho chúng ta tê liệt, khiến chúng ta không thể đối mặt với cuộc sống, nó ngăn chúng ta thực hiện mơ ước sự tồn tại của một công ty phụ thuộc vào hiệu suất của từng cá nhân, và tuy là thế, nhưng nhân viên lại thường cảm thấy nhà thở bị sự ám ảnh rằng họ không thể tồn tại. Hãy thay thế những hình vi nhỏ nhặt từ rẻ được cho là giúp chúng ta tồn tại và được định phận là bảo vệ chúng ta trước cuộc sống đầy đủ sáng tạo hơn. Chấp nhận nguy cơ không thể sống còn Terry, một chuyên gia trẻ, đã mở một doanh nghiệp tư vấn đồ ngại vi tính cùng với người bạn hợp tác là Gregory. Cả hai đều phải cắn đáng ứng cho công việc văn phòng lập tặng như ghi định chỉ lên nhãn vận chuyển, vô hộp để gửi hàng đi, sắp xếp hồ sơ và giữ dữ liệu, đi gửi thư ở bưu điện. Thì lệ sai sót của Terry trong việc hoàn tất những công tác đơn giản này, những việc mà hối như đứa trẻ lên 10 nào cũng làm được với độ chính xác 95%, là khoảng 60%. Lời biện ninh của anh ấy là, tôi không giỏi là những việc vụn vặt. Thế nhưng những việc vụn vặt đó nào phải là những việc giải phẫu não hay khoa học tên lửa mà người ta không thể nào nắm vững được, nếu không có năng lực. Mức xây phạm của anh ấy cao đến mức, Grigori luôn luôn phải cứu chữa cho những sai sót. Có lần Terry dán mắt một hộp biểu kiện mà không dán kín đáy hộp, thì biểu kiện ấy được kế khách hàng, thì không còn gì ở bên trong cả. Anh là người đi đâu gây hoạ đến đó, bất cứ khi nào anh chạm một thứ gì là có chuyện lội sợ xảy ra và thiệt hại nối gót theo sau. Terry thiếu thích nghiệm đối với công việc vụn vặt đã gây nhiều lần tranh cãi giữa hai đồng sự. Họ không có đủ tiền thuê người ngoài làm những việc mà Terry được cho là có khả năng đặt khác. Và thất vọng, Grigori một mực yêu cầu Terry tham gia một khóa học tự giàn luyện bản thân trong khóa học ấy, sự thật đã trở hiện ra với Terry. Trong tâm tưởng của Terry, anh cảm thấy mình giống như một đầy tớ khi phải làm những việc vụn vặt để chống lại việc trở thành đầy tớ từ lúc còn rất nhỏ. Anh đã học được cách làm hỏng mọi chuyện vụ vật được giao phó, bằng cách này sẽ không có ai muốn thuê anh làm lao động tay chân. Vấn đề duy nhất là anh ấy tin chắc rằng anh phải làm hỏng mọi công tác vớ vẩn để nâng cao cơ hội sinh tồn cá nhân, đến nỗi anh đã vô tình phá hoại công việc kinh doanh của chính mình và của cả đồng nghiệp. NIST, một nhân viên bán trang phí thị dành cho doanh nghiệp thì sử dụng một chuyến thật ngược lại. Nhưng mức độ tự hủy diệt thì cũng tương đương, cô đã tính toàn cách để mình trở nên quan trọng đối với giám đốc, đến mức cấp trên không thể làm việc nếu thiêu cô, đó là dự kiến thông tin với sếp. Bất cứ khi nào giám đốc cô lấy thông tin đến một khách hàng nào đó thì y như là cậy răng cô mới nói. Cô luôn luôn nói càng ít càng tốt, cuối cùng giám đốc cảm thấy mệt mỏi với những manh khóe của cô và nói rằng, chừng nào cô còn nghĩ là cô cần phải tiếp tục bằng cách manh khóe và che giấu thông tin với tôi, cô sẽ bị mời ra khỏi cửa nhanh chóng. Cô phải phục vụ tôi theo cách mà tôi muốn. Không phải theo cách mà trí ốc của đợt tính toán để nâng cao cơ hội tồn tại của bản thân. Sẵn sàng đối mặt với những kết cục tệ hại nhất. Chừng nào bạn còn bằng mọi gia bán view cuộc sống thì chừng đó không có chỗ cho sự thanh thản hay hòa hợp. Càng lo sợ sẽ không còn tồn tại thì bạn sẽ càng bắn chặt đến những chiến thuật sai lầm để mưu cầu sự tồn tại cho đến khi bạn đẩy chính cuộc sống ra khỏi mọi việc bạn làm. Cuối cùng, trong tâm trí bạn, những việc đơn giản sẽ bị thổi phòng về những tình huống sống còn và bạn đóng cửa cuộc đời mình trước niềm vui và sức sống Sankara Chaya, chất gia người Ấm Độ thế kỷ 13 thường nói, kể cả chiến binh bị tạm nhất khi đứng giữa chiến trường cũng phải sợ ẩn sát mồ hôi. Dẫu sao, giữa lúc thể xác của anh đang run dẩy, tâm trí của anh đang khiếp đảm thì linh hồn anh lại không sợ gì cả. Tôi chưa bao giờ có mặt ở chiến trường với bom đạn trên đầu và lửa khói phiêu vũ chung quanh, nhưng khi xem phim về chiến tranh, tôi thường tự hỏi cách tất nghiêm túc là, mình sẽ làm gì phải khi phải đứng giữa chiến trường, chắc là tôi phải kiếm một cái hố sâu nhất để mà trốn thôi, phải. Đó có thể là phản ứng bản năng đầu tiên của tôi, tuy nhiên một khi nhận thức được sự vô nghĩa của việc trốn tránh, tôi sẽ hiểu thấu được tinh thần quyết tử và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngay sau khi tôi thay đổi tâm trạng, từ lớp sợ bị thương vong sang quyết tử chiến đấu, lập tức sự sợ hãi thối lui còn cái chết trở thành thần hộ mạnh. Ở trạng thái này, tôi cảm thấy chan đầy sức sống và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong những thử thách của cuộc sống, Thay vì hành động một cách nhu nhược, hãy chấp nhận nguy cơ không thể sống còn cũng như sẵn sàng đối mặt với kết cục tồi tệ nhất. Bạn sẽ nhận ra là có một sự can đảm đột ngột xuất hiện. Sự can đảm ấy vốn được sinh ra từ sự sẵn sàng để không tồn tại. Khi bạn xem cái chết như một biểu hiện của tạo hóa, hoàn toàn giống như việc được sinh ra, thì cái chết cũng không quá đỡ khủng khiếp. Khi bạn thật sự sẵn sàng đối mặt với cái chết, tinh thần đó sẽ bảo vệ bạn khỏi nỗi sợ hãi nhịn thương tổn. Thông thường, trên chiến trận, nhất Các chết sẽ bảo vệ bạn khỏi thương tội. Trợ lý của tôi xin có kể cho tôi nghe một việc tình cờ xảy ra mùa một, một đêm sau buổi nói chuyện ở Washington D.C. Trên đường đi bộ trở về khách sạn, anh đã chọn con đường ven một khu vực có tiếng là phức tạp. Khi đang thông rong trên đường, anh chợt nhận ra là mình đang bị một nhóm lưu manh bắp theo. Anh đi càng nhanh, bọn chúng đuổi theo càng giáo giết Một cột vừa đuổi đã xảy ra, tìm xuất hiện ra anh đang chạy vào một khu vực hoàn toàn xa lạc với anh. Ngay sau anh, bọn chúng đám theo không ngừng nghỉ. Anh tự nhủ. Thôi thì thành vậy, anh bắt đầu chấp nhận khả năng đêm nay có thể là đêm anh sẽ phải chết. Ngay khởi khắc ý nghĩa lé lên, anh bất ngờ ngừng chạy và quay lại đối mặt với bọn côn condor, một ý tưởng sáng lên trong tâm trí anh. Nếu có phải chết vào lúc này, thì cái chết cũng không phải là tận cùng, và khi mà cái chết chưa phải là điểm cùng tận, thì chỉ ít nó sẽ là khởi đầu trên những trải nghiệm mới, nó ngăn gọn. Có lẽ, khi cho cùng cái chết cũng không có gì là đáng sợ lắm, nhưng nhà thơ Sophie Rumi từng nói, chết chính là kết hôn với sự bất diệt Bọn du đảng cảm nhận được sự không sợ hãi bên trong tim thì nỗi khiếp sợ kia mất đi, sự khoái chán khi làm tổn thương người khác của chúng cũng tan biến. Tên cầm đầu thôi tỏ vẻ đe dạng, bước tới trước và răng rộng hai tay nói, có chuyện gì thế bồ teo, họ bắt tay nhau từ đường ai nấy đi, rồi bạn mới của tim cái chết đã bảo vệ cho anh. Cái cách mà tim vận dụng trên phố cũng có thể áp dụng cho cuộc sống nói chung, bạn càng lo lắng về sự sống sót của mình, thì bạn càng có xu hướng mắc nhiều lỗi lầm hơn, thì đã tàn tâm tài ý với nhiệm vụ, cảm giác mạo hiểm, sự phân chấn và niềm vui thực hiện nhiệm vụ ấy mà không lo lắng mắc phải sai lầm, thì bạn sẽ bắt đầu hiểu được ý nghĩa của sự trưởng thành. Sống hạnh phúc, chết thanh thản. Một vị thánh vĩ đại từng nói, mục đích của sự sống là chuẩn bị cho khoảnh khắc chết đi, bằng cách chuẩn bị cho cái chết, người ta sẽ học được cách sống hạnh phúc. Cũng vậy, khi một người học trò khổng tử hỏi ông về đạo thờ quỷ thần, không tử trả lời, Chứ biết đạo thờ người, ta biết được đạo thờ quỷ thần. Rồi người học trò lại hỏi tiếp về sự chết, muốn biết người ta chết rồi có thành quỷ hay thần không? không tử đáp, sự sống vẫn chưa biết, ta biết được sự chết. Chỉ có cách sống hạnh phúc, người ta mới học được cách để chết. Từ sao để có thể sống tốt, người ta phải chiến thắng được sự âu lo của sự sống vốn được sinh ra từ nỗi sợ cái chết. Sự sợ hãi, âu lo này biểu hiện rõ ràng trên hàng chịu gương mặt đang sợ phải do quyết định, sợ thực hiện những việc mạo hiểm có tinh tán, sợ phải cam kết, sợ mất sai lầm, sợ phải đương đầu, sợ cuộc sống, sợ nỗi sợ, sống mạnh mẽ và hạnh phúc không phải phép phát từ những lý luận thần túy, mà đó là chân lý có được từ việc làm bạn từ cái chết. cái chết sẽ trừ rỡ bạn, hãy từ tưởng tượng vô tiên khi đến và nói rằng, bạn sẽ chết trong vòng năm tới, bài ấy nói rằng, Năm sau, người sẽ có sức khỏe tốt, rồi cái chết không đau đớn sẽ đến. Điều duy nhất người cần làm bây giờ là tớm một cuộc sống tranh mà. Tuy nhiên, người phải làm việc, người không thể đi chơi, phải thay mua sắm bằng thẻ tiến dụng hay phung phí tiền cho tài khoản tiết kiệm của người. Hãy lập một danh sách mô tả cuộc sống của bạn giữa danh sao vào năm tới, rồi là một danh sách khác trong cuộc sống giữa danh sao nếu bạn vẫn tiếp tục mọi việc như bình thường. Sự sánh hai danh sách với nhau, rồi tự hỏi, điều gì làm cho hai danh sách khác biệt nhau? Câu trả lời có thể là một điều gì đó riêng như tới sự lo sợ, chính vì sự lo sợ trước lấy hậu quả của những việc lầm lỡ, những quyết định sai trái, bạn hủy hoại sự tồn tại của bản thân và sự nghiệp, thế nên bạn đánh xác công việc, là vào cuộc sống về tinh thần, vẫn là việc như bình thường. Nếu biết rằng mình sắp phải chết, bạn sẽ không bận tâm đến việc tồn tại, thậm chí khi bạn mất phải những sai lầm, kết buộc lại có thể sẽ rất tuyệt vời, bởi cái chết sẽ đến giúp bạn, có gì mà phải sợ, điều tội tệ nhất có thể xảy ra là cái chết. Và khi bạn thật sự hiểu rõ cái chết là gì, thì đó cũng chẳng phải là một lựa chọn tồi. Với những người đã từng đối mặt với cái chết, thì tất cả họ đều có một điểm chung là họ không sống một cái tù rẻ nữa. Họ dòng lòng lắng lại những thử thách, họ xem cuộc sống là một chuyến truy lưu chứ không phải là một thử thách nhiệt cả. Đột nhiên, công việc và cuộc sống cá nhân của họ trở nên đầy áp các lựa chọn và tự do. Bạn thường được nghe chuyện những người đã từng đối mặt với cái chết khẳng định rằng, theo trải nghiệm đó, cuộc sống, công việc, các mối quan hệ của họ. Mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. Như Jack London đã nói, tứ mệnh chính đáng của con người là sống chứ không phải là tồn tại. Lý do duy nhất khiến chúng ta phải thấy bản thân đặt chúng ta đang tồn tại thay vì vui sống là chúng ta bị vây hãng bởi nỗi lo sợ không thể tồn tại. Khi chúng ta làm bạn với cái chết, nó sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những tổn hại vốn không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Nó tạo nên sự tự do vô bào và bình an cho trái tim chúng ta. Suy ngẫm về cái chết tạo nên sự hòa hợp. Trong những tháng năm tuổi trẻ sống ở Đài Loan, tôi là một tí nổ thiên trường giáo mộ đạo. Hơn 10 năm trời, mỗi ngày tôi đều suy ngẫm về cái chết của Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra rằng, nhờ suy ngẫm về cái chết, người ta học được bài học sâu sắc từ cuộc sống. Sau đây là một danh sách chưa hoàn chỉnh về những lợi ích dẫn nên sự hòa hợp đổi tại, mà tôi luôn thấy rõ khi một người sử dụng thời gian để chiêm nghiệm về trạng thái của cái chết. Tôi chắc chắn bạn có thể viết tiếp danh sách này. Giữ cho chúng ta tập trung vào những gì thật sự quan trọng trong cuộc sống thường nhật Đặt vấn đề dưới góc nhìn thích hợp khiến nó có vẻ ít phiền tái hơn, làm giảm mức độ căng thẳng của chúng ta. Gia tăng mối liên kết giữa ta với đường sáng tạo, nuôi dưỡng trạng thái than ly sâu sắc của những lược mắt, đem lại cho chúng ta cái nhìn tỉnh táo về những thành công và thất bại tạm thời. củng cố cảm giác tự do và dũng khí để làm những gì đáng làm, chứ không phải những gì có lợi và dễ thực hiện. Cho ta lòng dũng cảm, vì mọi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ nỗi sợ cái chết, trên hết. Nó sẽ phá vỡ trạng thái chỉ biết tồn tại để chúng ta có thể tận hưởng phát triển trong cuộc sống và trong công việc. Cái chết, có gì là đau đớn? Trong truyện tranh, thần chết thường được họa nên như một cái bóng đen, một tên đồ tẩy dữ tọn, một biểu tượng của sự sợ hãi. Cái chết được nhắc đến một con quỷ xấu xa và tội lỗi, không mấy hoàng nhiên khi mọi người đều sợ nó. Điều gì sẽ xảy ra nên chúng ta nghĩ về cái chết như là ánh mặt trời của những cơ hội mới, như lại kết hôn với sự bất diệt. Tôi nhớ có lần được nghe những lời lẽ vi sau Người ta cười hạnh phúc khi một đứa trẻ ra đời, trong khi đứa bé khóc một mình khổ sở Người ta rơi lại đau buồn khi những người thân yêu qua đời, trong khi người chết thì lại hoan hỷ. Sức mạnh, cái chết không chỉ có ý nghĩa với những ai đã chết, và nó còn đó để giúp ích cho những người đang sống, nếu chúng ta dành đủ thời gian để suy ngẫm về những bài học hàng chứa bên trong sự huyền bí của nó. Trước khi bạn thật sự tự do để sống, bạn phải tự do để đương đầu với những nỗi sợ hãi thầm kín nhất đã ngăn cản bạn cố gắng phấn đấu cho những mục tiêu cao cả nhất của mình. Hãy nhìn thẳng vào cái chết, bạn sẽ dần chinh phục được trở ngại sau cùng và to lớn nhất trong cuộc đời. Khớp từ sự tồn tại, thấu hiểu niềm hoan hiểu, cảm giác trưởng thành, bởi lo sợ sẽ không thể sống còn, bạn phát triệt bản thân, sống một cuộc sống mẫu mực, từ tất cả những niềm vui thú của bản thân, bạn thực hiện nghĩa vụ của mình, nỗ lực quên lên cố gắng đem lại vinh quang cho bản thân và gia đình. Thật sự, sự chịu đựng gian khổ xuất phát từ bản năng sinh tồn chọc phải làm đức tính tốt. Sống không có nghĩa là đè nén bản thân, sống tốt nghĩa là sống để thực hiện những giấc mơ chính đáng của bạn. Marie-Anne là một chuyên gia 53 tuổi, đã di cư từ Pháp trong Hoa Kỳ 30 năm trước. Mới đây, bà được mời đến ở một nhà nghỉ ở Pháp trong 2 tháng, nếu bà sắp xếp được thời gian, mặc dù tình thẳng vẫn phải nước dựa hội nghị. Bà cũng mong mỏi có được dịp hồi hương một thời gian trở về mảnh đất một thời tuổi trẻ, nhưng trong những chuyến biến thăm trước đây, chi phí khách sạn đắt đỏ luôn khiến bà không thể nào ở lâu hơn một tuần. Giờ đây, đối diện với cơ hội thực hiện giấc mộng lớn nhất đời mình, bà lại to dự, đang nghĩ về những công tác phức tạp vốn đã kéo dài về những dự án mà bà đã dự định thực hiện từ năm trước, nhưng đã phải khác lại vì không đủ thời gian và không có cách nào dành ra được hai tháng trời nhàn rỗi. Trong tâm trí bà, có một cuộc giằng mạnh mẽ giữa hiện thực và mơ mộng. Giữa tồn tại và sống. Nếu mình bay về Pháp, bà nghĩ mình có thể thả mãn mong ước, còn nếu ở lại, mình có thể xuất tiến công việc. Marielle đã tưởng tượng những thú vui và có được ở Pháp, thức ăn, rượu vang, âm nhạc, mùi vị không khí và niềm vui được nói tiếng Pháp hàng ngày. Cái mâu thuẫn trên tim bà chính là bà luôn đặt sự nghiệp của mình lên trên mọi thứ. Giờ đây, bà đang khuyết trí tìm ra một lý do chính đáng để đi. Bạn đã nghĩ về cơ hội đi viến xong vài đối tác kinh doanh tiềm năng, nhưng bạn không thể nào tự bày chữ với mình rằng và cần 2 tháng cho chuyện đó. Cuối cùng, bạn quyết định bỏ hạn ý nghĩ muốn đi khác, và không thể nào dành cho 2 tháng trong tí thời gian của mình, chỉ để theo đuổi một giấc mơ. Khi bà tâm sự với một người bạn về quyết định của mình, người bạn ấy đã cho bà một lời khuyên. Bạn không hề được sinh ra để cố sống cố chết làm việc, bạn được sinh ra để thả mãn sát vọng được trải nghiệm, được sống tốt bao gồm cả việc thực hiện những giấc mơ sẽ dẫn dắt và đoàn thành khát vọng trải nghiệm cuộc sống với tâm hồn bạn. Việc thực hiện những giấc mơ cũng quan trọng không kém gì việc đạt được những mục tiêu nghề nghiệp. Thật sai lầm nếu chết đi mà không hề thỏa mãn được những mơ ước đó. Ánh sáng chuyển ghé lên cho Maria và chuẩn bị hành lý rồi lên đường. Mới đây, tôi gặp lại Maria e ở Pháp. Bà đã kể lại cho tôi nghe rằng thật là từ diệu. Trong thời gian ở Pháp, bà đã tình cờ gặp lại người yêu cũ thời trung học. Vợ ông vừa mới qua đời Giờ đây họ đã kết hôn và bà đã chuyển hoàn toàn công việc về Pháp theo sự bố trí công ty bên Hoa Kỳ. Cuộc sống không bao giờ ngăn chúng ta vui sống, đúng hơn là âu lo về sự sinh tồn đã để chúng ta vào một nguồn quay bất tặng của lối sống đơn điệu. Hãy buông bỏ khát vọng sinh tồn để hiểu được niềm hoan hỉ của cảm giác trưởng thành. Tổng kết, khi bạn sẵn sàng để không cần phải tồn tại, trạng thái văn khoăn lo lắng biến mất trong khi sự hòa hợp và an ổn bắt đầu, không làm chủ được trạng thái này. Cảm xúc của bạn là một quả lắc dao động giữa nỗi lo sợ thất bại và phát vọng chiến thắng. Tuyện pháp sư cầu mưa không thể quan tâm đến việc mình có thể đem mưa về hay không, và cũng chẳng thể nghĩ đến uy tín nghề nghiệp của ông. Những suy nghĩ kiểu như liệu ông có phải trả tiền lại, hay liệu vợ có bỏ rơi mình không, không bao giờ đi vào tâm trí ông. Tuyện pháp sư hiểu rõ rằng cuộc sống luôn tự chăm lo cho nó bao gồm cả việc liệu ngôi làng có bao giờ được nhìn thấy trời mưa nữa hay không. Ông tập trung vào việc đem lại sự hòa hợp vào bên trong bản thân và để cho các vị thần linh đem mưa về. Ông an ổn với chính mình và với thế giới, sự từ bỏ khát vọng sinh tồn sẽ làm cho tâm trí bạn được thư giãn và không cần phải nỗ lực nhiều, những kết quả khả quan sẽ bắt đầu hiện ra một cách kỳ diệu. Hết phần 07